Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net vì có thằng học trò bao nhiêu năm qua vẫn không quên ông thầy cũ Hồng lại càng cảm động hơn vì Khan nay đã là một thanh niêm trưởng thành bảnh bao mà vẫn nặng tình với Hồng lúc tuổi nàng đã khá cao chỉ hai 23 năm nữa là bước sang úc rẽ của con số 40 vì mới đi làm không có nhiều tiền Khan mướn tạo một căn phòng độc thân trong khu chung cư Bình dân xa hẳn phố Xá người Việt Dĩ nhiên cũng vẫn do Hồng sắt đặt Hồng thường ghé thăm Dọn dẹp nấu nướng Và những cuộc mây mưa đầm ấm Diễn ra thường xuyên ở đó Trong khung cảnh tự do Khác hẳn trước đây Hoàng Tiến hoàn toàn không để ý Mặc dù những đổi thay bên ngoài Của vợ về trang phục Về chăm sóc dung nhan Và cả trạng thái tâm lý đều rất rõ nét Người đàn bà khi yêu chẳng giấu được ai Nhưng Hoàng Tiến không để ý Chỉ vì thế giới vừa bước sang thập niên 90 với những biến chuyển bất ngờ chi phối hẳn cách suy nghĩ của ông và của khá đông người chung quanh. Cộng đồng xôn xao bàn tán chuyện thời cuộc làm Hoàng Tiến cũng nôn nóng đứng ngồi không yên và cuối cùng ông quyết định cho mình một hướng đi mới bắt đầu từ năm 91. Trái hẳn với bản tính thụ động và dè dặt của một nhà giáo cẩn trọng, lần này Hoàng Tiến dẫn thân vào một cuộc phiêu lưu dĩ nhiên là có tính toán ông sẽ làm được một cái gì đó trong quốc nổi, ra là cho chính bản thân ông. Cái nhỉ cầu mà Hoàng Tiến tin tưởng sẽ giúp ông dễ dàng thành đạt là thiếu tá công an Hoàng Tần, người em ruột cùng cha khác mẹ chia tay ông từ năm 54 khi ông rời đất Bắc di cư vào Nam. Hết chiến tranh từ bộ đội chuyển ngành, Hoàng Tần khéo mắc ngoặt được điều vào công tác tại sở công an thành phố Hồ Chí Minh, leo dần lên đến quân hàm thiếu tá. Hoàng Tiến liên lạc bằng thư tử thường xuyên với em Rồi thơ thới hân hoan lên đường về nước Ôm theo một mớ tiền khá lớn Cùng với mảnh bằng tiến sĩ giả Mua một rưỡi ở Cali Hồng vợ Hoàng Tiến Vốn tin chồng là người nhìn xa trong rộng Nhưng cũng hỏi một câu cho có lẽ Nhưng mà anh định đầu tư gì ở Việt Nam Tuy là họ nói cởi mở chuyển sang kinh tế thị trường Nhưng mà tình hình chưa có ra đâu và với đâu đâu Anh ôm một mớ tiền về Coi chừng lại trắng tay đó Sao không chờ Mỹ nó bang giao rồi về Hoàng Tiến hăng hái giảng giải Mình phải đi tiên phong chứ em Chờ mai kia ổn định đâu vào đấy cả Thì cả trăm ngàn người hải ngoại đều về Thì thì lúc ấy khó khăn lắm Trước mắt ấy, anh thấy rõ là chỉ nội năm nay Mỹ sẽ bỏ cấp vận và bang giao với Việt Nam Thời cơ này không nên bỏ lỡ Nhà nước đang kêu gọi Việt Kiều bỏ vốn Kinh doanh xây dựng đất nước Lợi thế của mình ấy, là có chú Tần ở bên ấy thì biết rồi nhưng mà anh định làm cái gì Hoàng Tiến đã chuẩn bị sẵn Đát ngay Thì anh đã nói với em rồi Mở hãng nước đá Sứ nóng không có cái gì làm bằng bằng nước đá cả Cung cấp cho các nhà hàng Hoặc là cho ghe đánh cá Nghề này thì trước đây anh cũng đã có chút kinh nghiệm Chú Tần cũng đồng ý ngay với anh Nếu mà mọi việc tiến triển tốt đẹp Anh sẽ mua nhà Rồi đón em về ở hẳn bên đấy Sống ở hải ngoại lâu quá Anh chán ngấy rồi Các con lớn cả rồi Mai kia chúng nó vào đại học Anh với em về ở Việt Nam sướng hơn bên này nhiều. Hồng nghe cũng bùi tai gật đầu tán thành, chỉ dặn thêm. Nhưng mà có làm gì thì làm thì cũng phải hết sức cẩn thận. Đừng có để tiền mất để tật mang. Luật lệ bên đó nó chưa có rõ ràng. Em nghe đồn có người bị lừa tán ra bại sản. Vạn nhất mà có cái chuyện gì rất rối dối thì là bỏ về Mỹ liền. Đừng có tiếc của mau lụy vào thân. Hoàng Tiến gật đầu nhìn Hồng chiều mến ghi nhớ những lời dặn ân cần của vợ. Với Hồng, Hoàng Tiến chỉ cho biết ý định làm giàu để gây dựng tương lai cho gia đình. Nhưng trong thâm sâu, Hoàng Tiến còn ôm ấp một giấc mộng khác lớn lao hơn mà ông chưa tiện tiết lộ cho Hồng biết. Đó là con đường chính trị mà ông không hề có chút kinh nghiệm nào. Cũng giống như một số chính khách ở hải ngoại quen suy đoán một cách hời hợt, Hoàng Tiến bắt mạch cái thế lúng túng của chính quyền Việt Nam sau khi Đông Âu sụp đổ. Và nhất là sau khi đế quốc Liên Xô giải tán Ông tin chắc Việt Nam đang cần một giải pháp Liên Hiệp để sống còn